Chúng con cảm tạ mẹ yêu. Duše thánh phụ cùng nhiều thánh nhân. Xin thương phù trợ cớ Cho con năm mới phúc ân dạt vào. Đơn con cảm tạ đức mẹ, thánh Duše và các thánh thiên cùng. Cầu bầu cùng Chúa cho con. Một năm phúc Lộc bình an Đoàn con cảm tạo đức miệng Thanh du và các thanh thiên cung Cầu bầu cùng Chúa cho con Một năm phúc Lộc bình an Cầu bầu cùng Chúa cho con Một năm phúc Lộc bình an